Các bạn đang nghe tại đọc giáng đấy Trương Phong nhìn một màn này thì trong lòng nâng lên ngón tay cái Giờ phút nãy hắn còn hoàn toàn tin tưởng đám người của trí dũng Hoàng Linh Nhất định là sẽ không sao Mãi âu lo trong đầu bay biến Trường Phong hít một hơi thật sâu Toàn lực ứng phó tiền xuất sinh trước mặt Thiên địa quyết càn khôn ấn Chân hòa mật lệnh thỉnh thần minh Trường phòng đánh ra một đạo phù hòa nhắm mặt của thiên minh bay tới Phù hòa tuy không thể tổn thương thân thể của thiên minh Nhưng nếu để bị thiên hỏa bám thân Hồn vách của hắn sẽ bị thiêu đốt thống khổ vô cùng Thiên minh biết điều đó bởi vậy cũng không dám khinh thường Nhanh tay lẹ mắt đánh ra một lá phù thủy nhằm khắc chế Hai lá linh phù va chạm vào nhau Bộc phát ra hai luồng khí tức một đỏ một xanh không ngừng tiêu hao Xúc sinh lại tiếp chiêu đi Trương phong trời một tiếng đạp tinh tú bộ tiến lên, trong tay đã nắm sẵn 5 lá linh phù tượng trưng cho ngũ hành chi khí. Hắn một hơi ném ra 5 lá linh phù sắp xếp theo phương vị ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Thư hắn bày ra chính là ngũ hành thạch thiên trận, một trận pháp do hắn tự nghĩ ra, đem đạo pháp cùng âm dương kết hợp lại. Thư hắn bày ra trước mặt chỉ là một dạng trận pháp tầm trung của đạo gia tên ngoại ngũ hành trận, Còn hai chữ thiên thạch trong ngũ hành thiên thạch trần Hắn vẫn ém ở phía sau Thiên minh quét mắt qua trận pháp trường phòng Dùng đinh phủ bố trần thì cười nhạt Hắn năm tuổi đã theo sư phụ học đạo 10 tuổi bắt đầu bắt trần pháp đạo ra trong lòng bàn tay Tuy đạo thuật nội đạo của Đại Việt Có nhiều điểm khác với đạo thuật hoa hạ Nhưng chung quỳ vẫn phải dùng đến căn cốt là linh khí trong thiên hạ Mà linh khí ngũ hành cũng là một trong số đó Chính bởi vậy thiền mình vừa nhìn liền biết chương phong muốn nhờ linh lực của ngũ hành để công kích, muốn dùng quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành để công kích chân khí trong ngũ tạng của mình. Hắn cười nhạt cũng vung tay ra đánh tám lá linh phủ, muốn dùng bắt quái trận phá giải ngũ hành trận, dùng chính nó để phản về lại chương phong. Thiền mình trong lòng nắm chắc thắng lợi ở một kích này, cho nên không ngợt ngại rót nhập toàn bộ cương khí trong thân thể muốn một kích phần định sinh tử. Thế nhưng mà chính sự tự cao tự đại của hắn đã khiến hắn phải nhận một đòn đau. Hắn ngờ trận pháp ngũ hành trước mặt còn có ám chiêu phía sau. Ngay khi bắt quái trận của Thiên Minh vừa thành công vây khốn ngũ hành trận của Trương Phong vào tâm trận, dùng linh lực vận chuyển ngũ hành linh khí ý đồ hóa giải luân chuyển thành lực lượng của bắt quái thì phát sinh biến cố. Trương Phong không biết từ lúc nào đã tới Vườn cánh tay đang nắm thứ gì đó tiến nhập cỗ linh lực khủng bố mà hai trần pháp đang sản sinh, mặc dù cánh tay không hề hấn nhưng cảm giác nóng lạnh đan xen đang dần xâm lấn lục vụ ngũ tảng của Trương phong. Người bị đánh trong ngu rồi sao lại dám tiến nhập vào trận pháp không sợ cương khí trong thân thể bị đào lộn phản vệ mà chết. Thiên Minh thấy Trương Phong tiến nhập vào khuất linh lực thì cười lên giữ tờn. Hắn ra sức làm phép sót nhập toàn bộ cương thí vào trong bát quái trận. Mục đích thúc đẩy linh lực trận pháp lên đến cực hạn để ép ngũ hành trận của Trương Phong. Trương Phong nghe hết những lời nói kia nhưng mà không phản bác. Hắn cắn răng chịu đựng, đẩy xây cánh tay vào khuất linh lực khủng bố, ý đồ xâm nhập vào trong trung tâm ngũ hành trận. Phía bên kia dường như là cảm nhận được lực có chút biến hóa, Thiên Minh nhíu mày lại, bí đỗi kết ấn một lần nữa, tấm lá linh phù di động sản sinh biến hóa trong linh lực. Trương cảm nhận sự giải đi cánh tay, cái đó toàn thân gồng cứng giống như là bị điện giật. Cảm giác bị lôi điện nhập thể thế nào, thứ rắc dường như người cũng muốn đối đầu với ta. Thiên Minh liền hét lớn, cái đó thì từng bước tiến lên. Đầy cố linh lực kia áp sát xuống đầu của Trương Phong Bất trần hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng Nãy giờ Trương Phong không hề bất ấn làm phép Bắt quái trần của hắn cũng thuần thế mà tiến lên Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngày lúc mà thiên minh còn mơ hồ chưa đoán ra được căn nguyên Thì bàn tay của Trương Phong đã tiến vào trung tâm ngũ hành trận Hắn nhếch mép hướng thiên minh cười rào hoạt Nội cười ấy tuy gắn gượng vì thân thể đang chịu đựng sự đau đớn nhưng vẫn toát lên sự tự tin. Thiên Minh thấy vậy thì có chút cá kinh, thế nhưng hắn chưa kịp phòng thủ thì từ trung tâm của khối linh lực một ánh sáng ngũ sắc lóe lên, toàn bộ khối linh lực mờ ảo như xương sớm bị điểm phát ra ngũ sắc, hấp thù sạch sẽ. Tam la linh phù bố trí bắt quái trận của Thiên Minh mất đi linh lực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net